Lâm Dương thật đúng là cấp không ít quỷ đăng ký, đại bộ phận quỷ đều không thể tùy ý đi lại, cho nên là Lâm Dương chủ động mãn thành đi tìm quỷ tìm được. Đệ nhất vị là một cái mẫu thân ôm trẻ con bị đâm chết, nàng biến thành quỷ như thế nào đều tìm không thấy chính mình bảo bảo, cho nên vẫn luôn lưu lại ở nơi đó tìm kiếm bảo bảo. Đào Duệ nói cho nàng như vậy tiểu nhân bảo bảo đã sớm đi đầu thai, đánh tan nàng chấp nghiệm sau đem nàng đưa vào luân hồi môn. Vị thứ hai là một cái thành thật đã có điểm buồn nam nhân. mỗi ngày liều sống liều chết kiếm tiền cấp bạn gái hoa còn bị bạn gái ngại này ngại kia cuối cùng bị ném rớt nhất thời luẩn quẩn trong lòng từ trên cầu nhảy xuống chôn vùi tánh mạng hắn hối hận hắn tưởng tai kiến một chút cha mẹ đối bọn họ nói một tiếng thực xin lỗi là hắn bất hiếu vì một cái không đáng nữ nhân từ bỏ chính mình sinh mệnh đào duệ đem hắn thu vào hát rủ dẫn hắn đến hắn cha mẹ trước mặt bái biệt còn có vô tội bị nhảy lầu giả tạm chết quỷ một lòng chỉ nhớ rõ chính mình nguyên bản muốn đi khảo thí Lo âu mà tại chỗ chuyển động. Lớn mật giã vịnh ở trong nước chết đối quỷ, ấy nay chính mình liên lụy tưởng cứu hắn bạn tốt, hại bạn tốt cũng ném mệnh. Bị tên côn đồ xông vào nhà trẻ chém chết lao sư, tâm tâm niệm niệm bảo hộ mỗi ngày trên dưới học hài tử. Như vậy quỷ có rất nhiều, bọn họ không giống lâm dương mấy cái ý thức thanh tỉnh, phần lớn đều chỉ là mờ mịt mà lặp lại trước khi chết mỗi một việc. Sau đó không lâu bọn họ cũng sẽ rời đi, nhưng gặp được đào duệ. Đào Duệ đều làm cho bọn họ cùng thế giới này hảo hảo mà làm tư biệt. Ở hoàn thành bọn họ tâm nguyện lúc sau, đưa bọn họ trước tiên tiến đi. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được nơi nơi làm bậy ác quỷ, oán khí đẩy người lệ quỷ. Đào Duệ hoặc là liền diệt bọn hắn, hoặc là liền giúp bọn hắn báo thù. Có đôi khi trời xuôi đất khiến, vừa vặn là có thể ở giúp lệ quỷ báo thù đồng thời pha án. Trong lúc nhất thời, thành phố A phía trên không trung đều trong vắt rất nhiều. Cùng lúc đó, Đào Duệ tên ở cảnh giới trở nên vang dội lên. Ở Phú Quý Thượng Lưu Vòng, hắn cũng ở rất nhiều nhân tâm treo danh. ngày thường hắn làm từng bước mà đi làm tra án, vẫn duy trì nhất quán nhanh chóng phá án tốc độ. Nghỉ hoặc thanh nhàn thời điểm, hắn liền sẽ tiếp thu Phú Hào Mời, đi hỗ trợ xem cái phong thủy, tính cái mệnh, giải quyết một ít kỳ quái phiền thoái nhỏ. Nhật tử có thể nói là quá đến tương đương phong phú. Dần dần mà, trương đội đã đã quên lúc trước chiêu hắn tiến tổ là vì gần đây nhìn chằm chằm người, ngược lại trở nên thực nghề trọng hắn. Trương đội là đặc biệt hành động tổ một tay, Tia Đào Duệ chính là tương đương với phó lãnh đạo tồn tại. Tổ mỗi người đối hắn đều từ đáy lòng chịu phục, thực nguyện ý nghe mệnh lệnh của hắn. Bọn họ bộ môn mạc danh mà biến thành một cái đặc biệt đoàn kết bộ môn, biến thành cảnh đội trung hợp tác năng lực mạnh nhất một cái đội ngũ. Bởi vì bọn họ mỗi lần đều có thể hoàn mỹ phối hợp, còn ở Trương đội cùng Đào Duệ dẫn dắt hạ phá rất nhiều án, kiến thức rộng rãi, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, tự nhiên người đều trở nên cơ linh. Mặt khác bộ môn đồng sự miễn bàn nhiều hâm mộ bọn họ. Đào duệ này phân bên ngoài thượng sự nghiệp xuôi gió xuôi nước, trong lén lút ở huyền học giới cũng giống nhau là vang dội nhân vật. Hắn làm rất nhiều sự người khác không rõ ràng lắm, huyền học giới người còn có thể không rõ ràng lắm sao. Thậm chí bởi vì đồn đãi luôn có chút khuyết đại, huyền học giới mọi người hiểu biết đến hắn, so với hắn thực tế năng lực còn mạnh hơn một ít, thập phần tôn kính hắn. Ngoại ô chùa miếu phương trượng còn tưởng mời đào duệ đi trong miếu cho đại gia giảng kinh chơi biết hắn chỉ là tu giả, lại không phải Phật tu. Liên tính hắn tu vi so với bọn hắn cao rất nhiều, hắn cũng sẽ không giảng kinh á khác nghề như cách núi. Bất quá này thuyết minh đại gia đối hắn tán thành, nay vì hắn hoàn thành nhiệm vụ mang đến cực đại tiện lợi, bởi vì hắn muốn làm cái gì tổng có thể được đến người khác duy trì cùng tín nhiệm. Tỷ như hai năm sau, một cái công trường mặt đất sụp đổ, lâu vũ sụp xuống, là đào duệ thuyết phục công trình người phụ trách trước tiên sơ tán rồi mọi người, mới không có tạo thành đại diện tích thương vong. ba năm sau một cái tinh thần phân liệt giả ở trung tâm thành phố thả bom căn bản không kịp hủy đi là đào duệ bắt lấy tinh thần phân liệt giả áp chế hắn bạo ngược nhân cách làm hắn thiện lương nhân cách thân thủ hủy đi bom trên thực tế cái gọi là áp chế nhân cách chính là người này bị quỷ bám vào người đào duệ đem kia quỷ diệt trừ mà thôi 5 năm, năm sau gió lốc hướng nội thành đánh út lại đào duệ ra khỏi thành ở nó tới phía trước tiêu diệt nó bởi vì kia gió lốc chính là một cái mất đi lý trí ác quỷ làm ra tới Năm, năm 10 năm, 20 năm, đào Duệ trước sau thủ vững cương vị, trương đội về hưu, liền từ hắn dẫn dắt đặc biệt hành động tổ đi phá án án tử chung các nghi nan tập chứng, thường thường còn đi chi viện mặt khác thành thị. Hắn chức quan càng lên càng cao, huy vọng càng lúc càng lớn, hoàn thành nhiệm vụ cũng càng ngày càng nhiều. Những cái đó bị hắn ngăn cản, giảm bớt rất nhiều thương vong trọng án, đều là nguyên kịch bản Trung nguyên chủ làm hạ nghiệt. Đào Duệ dọc theo này tuyến đi xuống đi, đem sở hữu tội ác sự tình toàn bộ hóa giải. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn đánh nát một cái lại một cái trọng án, hắn cá nhân hy vọng mới có thể một thăng lại thăng. Kỳ thật hắn có rất nhiều cơ hội có thể lên tới càng cao vị trí, điều đi thủ đô tiếp cận quốc gia trung tâm. Nhưng hắn nhiệm vụ ở thành phố A, cho nên hắn vẫn luôn lấy thích ở tiền tuyến phá án vì từ tuyển cự lên trước. Hắn biểu hiện đến sắc thật tương đương xuất sắc, tạm thời còn không có người có năng lực làm hắn người nối nghiệp, liền tính bộ môn đồng sự bị hắn bồi dưỡng đều có thể một mình đảm đương một phía, cũng căn bản không ai có thể thay thế được hắn. Cho nên lên trước xong việc tới không được chi, nhưng thật ra làm đào duệ ở cảnh đội có một cái tương đối siêu nhiên địa vị, thành rất nhiều người sùng bái thần tượng. Vài thập niên qua đi, đặc biệt hành động tổ các tổ viên thay đổi một đám lại một đám, đào duệ tiếp thu nhân viên thời điểm, tập đến đặc biệt nghiêm, không cơ linh, không khiêng sự không cần. Nhưng một khi vào hắn cái này tổ, về sau đi ra ngoài thời điểm nhất định sẽ trở thành cảnh giới tinh anh, đều không ngoại lệ. Không biết khi nào, cảnh giới lặng lẽ truyền lưu khởi một cái danh hào. gọi là thiết huyết huấn luyện viên nói chính là đào duệ nghe nói đi theo đào duệ muốn thời khắc làm tốt đối mặt sợ hãi chuẩn bị nói không chừng khi nào liền nhìn đến lệnh người kinh tủng hình ảnh nghe được nghe rợn cả người chân tướng nghe nói đi theo đào duệ không có chân chính kỳ nghỉ đột nhiên có án tử liền tính người ở nơi khác cũng đến ra roi thúc ngửa gấp trở về không thể làm đồng sự thay ca bởi vì đào duệ đối bọn họ mọi người công tác có chính mình an bài kế hoạch bọn họ đều đến nghe theo tiểu đạo tin tức nói đây là bởi vì bọn họ bắt tự bất đồng Có thích hợp án này, có thích hợp cái kia án tử, trao đổi khả năng sẽ có huyết quang hai hương. Bất quá này tiểu đạo tin tức không chỗ chứng thực, đại gia chỉ biết đặc biệt hành động tổ càng ngày càng thần bí, cũng càng ngày càng lợi hại. Dù sao nói tóm lại, chính là đi theo Đào Duệ sẽ siêu cấp vất vả, nhưng thật sự có thể học được phiên bội bản lĩnh. Lâm Dương đem nghe tới những việc này coi như vui đùa cùng Đào Duệ nói, Đào Duệ cũng là cảm thấy có điểm buồn cười, bất quá hắn đối ngoại giới đánh giá một chút đều không thèm để ý. hắn cũng không cái kia thời gian rối năng lực cường người yêu cầu quản sự tình liền nhiều hắn vẫn luôn không có rảnh rỗi thời điểm tổng hội có án kiện đưa đến trước mặt hắn lâm dương cũng tổng có thể tìm được tưởng thực hiện tâm nguyện quỷ hắn mới là chân chính không kỳ nghỉ đâu nhưng liền tính như vậy vội đào duệ cũng chưa quên hắn đáp ứng hệ thống sự hắn nói tốt muốn cùng hệ thống cùng nhau nỗ lực xem như thế nào giúp hệ thống thăng cấp đâu nay vài thập niên hắn hiểu biết rất nhiều tư liệu từ phú thương nơi đó kiếm tới tiền đều cầm đi đầu tư viện nghiên cứu nghiên cứu chính là siêu việt hiện đại trí năng hắn tải phú lực lượng không thể khinh thường trong lúc còn khiến cho quốc gia chú ý nhưng hắn thản nhiên chính mình đối trí tuệ nhân tạo cảm thấy hứng thú còn ký rất nhiều hiệp nghị hứa hẹn đem cuối cùng nghiên cứu thành quả hiến cho quốc gia tùy thời tiếp thu quốc gia giám sát lúc này mới không ảnh hưởng hắn công tác cũng không ảnh hưởng hắn nghiên cứu làm như vậy chỗ tốt là hắn đầu tư viện nghiên cứu tương đương với là đưa về quốc gia bắt đầu cùng quốc gia viện nghiên cứu có một ít giao lưu hợp tác Đại đại tăng lên nghiên cứu hiệu suất. Nhưng thứ này nơi nào là như vậy hảo nghiên cứu đâu. Bằng không hệ thống cũng không phải là thời không cục quý nhất hệ thống. Cũng may hệ thống tại đây vài thập niên trung dần dần tìm được rồi chính mình vị trí, phát huy nhất am hiểu năng lực phụ trợ Đào Duệ, nhưng thật ra không hề như vậy vội vã tưởng thăng cấp, tâm thái bãi rất khá, vẫn luôn khuyên Đào Duệ chủ yếu làm nhiệm vụ, thứ yếu mới chú ý một chút nghiên cứu. Cho nên thẳng đến cuối cùng, Đào Duệ nhiệm vụ hoàn thành thời điểm đã 70 tuổi. Cái này nghiên cứu còn không có đột phá Đào Duệ mong muốn. Đào Duệ dứt khoát chính mình tiến viện nghiên cứu hướng bắt đầu học tập phương diện này tri thức, vạn sự khởi đầu nan, hắn học lên thực gian nan, nhưng vô luận ở nơi nào, nhất đáng tin chỉ có chính mình, hắn đương nhiên vẫn là tưởng chính mình học được chính mình nghiên cứu tốt nhất. Lúc này hắn đã về hưu, đạt được đầy người vinh quang lúc sau quang vinh về hưu. lão đồng sự kiến nghị hắn khai cái trinh thám xã, Đào Duệ cười cười huyển chuyển từ chối. Hắn ở thế giới này nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn lại nhật tử chỉ nghĩ hiểu được viện nghiên cứu những cái đó nghiên cứu thành quả, như vậy tới rồi thế giới tiếp theo, hắn mới có thể tiếp theo này đó thành quả tiếp tục nghiên cứu. Nhìn đến hắn thật sự thu sơn không làm, Lâm Dương mới tìm được hắn, trinh trọng về phía hắn nói lời cảm tạng, cũng là từ biệt. Đào duệ nhìn vẫn là lúc trước dáng dấp như vậy cũng đã thành thục rất nhiều Lâm Dương, nhàn nhạt cười nói là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, cha mẹ ngươi đã sớm không còn nữa, ngươi lưu lại bồi ta nhiều năm như vậy, giúp ta thật nhiều vội Lâm Dương cười nói, Duệ ca, ta hết thể đều là ngươi cấp, có thể lưu lại nhiều bồi ngươi một ngày cũng là tốt. Nếu không phải ngươi dạy ta tích góp công đức, ta nào có cơ hội hiếu thuận cha mẹ đâu. Bọn họ nửa đời sau vẫn luôn thực hạnh phúc, ta thật sự đặc biệt cảm kích ngươi. Liên tính hiện tại ta lưu lại vài thập niên, lại đầu thai cũng sẽ không có hại, ngược lại bởi vì nhiều tích góp rất nhiều công đức, có thể có càng tốt kiếp sau. Lúc trước mơ màng hồ đồ mà gặp được ngươi, đi theo ngươi, thật là ta may mắn nhất may mắn nhất sự. lâm dương dừng một chút mới nói duệ ca ta cảm giác được ngươi đã không cần ta làm bạn ngươi có cảng chuyện quan trọng phải làm cùng ta giống như đã không ở một cái thế giới cho nên ta cũng nên đi thật không nghĩ uống canh mạch bà nhiều như vậy chuyện cũ ta một chút đều không nghĩ quên đào duệ cười vỗ vỗ bở vai của hắn thanh âm mang theo ôn nhu trấn an hương vị tin tưởng ta quên mất hết thể lại mở ra tân sinh là chuyện tốt bằng không cảnh còn người mất sẽ làm ngươi điên mất ân duệ ca nói như vậy ta liền không tiếc đối. Duệ ca, đưa ta đi thôi. Lâm Dương lại lộ ra ánh mặt trời tươi cười, tựa như lúc trước hắn mới vừa an hồi đầu khi giống nhau. Qua lâu như vậy, hắn vẫn như cũ sơ tâm chưa biến. Đào Duệ ở nhà mình sân thượng đem hắn đưa vào luân hồi môn, luân hồi môn dần dần biến mất, trung quanh hết thể lại trở về yên lặng, chỉ dư đầy trời đầy sao. Đào Duệ nhẹ giọng đối hệ thống nói, mọi người đều đi rồi, lại dư lại chúng ta hai cái, đừng có gốc, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp, làm ngươi biến thành ngươi tưởng trở thành hệ thống. Hệ thống, ân, ta không nội, dù sao mặc kệ đi nơi nào, chúng ta đều sẽ cùng nhau đi xuống đi. Duệ ca, chờ đến tiếp theo cái thế giới, ngươi liền cho ta lấy cái tên đi. Đào Duệ nở nụ cười, hảo. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai bắt đầu tiếp theo cái tiểu truyện xưa Nga. Ba nguyệt năm ngày khổ sách văn tục thiên sản văn vai ác bãi công xuyên nhanh. Mỗi thiên sản văn đều có như vậy một cái vai ác, làm không biết mệnh mà tìm vai chính phiền thoái, bị vô số lần vả mặt như cũ không ngừng tìm đường chết. thể muốn trở thành vai chính đá cây chân đưa ra nhất quý giá bản tay vàng đào duệ xuyên thành này đó vai ác có quyền thế thoải mái tự tại ngóc tử mới cùng làm ra vẻ vai chính phân cao thấp bất quá nếu là vai chính chính mình thấu đi lên tìm đánh vậy chỉ có thể đánh tới hắn sợ miễn trừ hậu hoạn đào duệ quang đời còn lại đều đắm chìm ở phòng thí nghiệm trùng tại đây ước chừng 20 năm năm tháng trùng hắn tựa như một khối cực độ thiếu thủy bọt biển điên cuồng mà hấp thu trùng quanh hết thảy Hướng bên người mỗi người học tập về trí tuệ nhân tạo tri thức. Cuối cùng hắn rời đi thời điểm, đã đem có thể tiếp xúc đến sở hữu nghiên cứu thành quả hấp thu xong trở thành một cái chân chính nhà khoa học. Đi vào tân thế giới thời điểm, hắn còn cùng hệ thống nói giỡn, thật không nghĩ tới, trong cuộc đời ta lần đầu tiên trở thành nhà khoa học, thế nhưng là ở 70 tuổi đến 90 tuổi chi gian hoàn thành. Hệ thống cũng nghịch ngậm mà khai hắn một cái vui đùa, cảm tạ cường đại tinh thần lực làm người không có lao niên dễ quên. Cảm tạ tinh thần không gian làm người nhiều ra vài lần thời gian khái gạch thư. Đào duệ ở trong lòng cười cười, xác thật, nếu không phải hắn phía trước học được tu luyện, còn nỗ lực kiếm tích phân mua tinh thần không gian, hắn dùng cả đời thời gian đều không nhất định có thể thu hoạch như vậy thành quả. Xem ra bất luận ở đâu, nguyên vẹn chuẩn bị đều là cần thiết, liền tính hắn đã là xuyên qua giới đại lão nhưng ai lại biết tiếp theo cái thế giới sẽ gặp được cái gì nan đề đâu. Học vô trừng mực, thật là lời lẽ chí lý. Đào Duệ sửa sang lại một chút tâm tình quan sát cảnh vật chung quanh, hắn đang ở du thuyền thượng phơi nắng, du thuyền thượng chỉ có hắn một người, khoang nội phóng cao nhã dương cầm khúc, hắn bản nhân cũng ăn mặc sơ mi trắng, quần tây, cùng này hoàn cảnh có điểm không đáp. Nếu không ai, kia hắn liền tạm thời không cần ứng biến đột phát tình huống, có thể hảo hảo hiểu biết thế giới này. Đào Duệ đi vào khoang thuyền, đến quầy ba trước chọn bình rượu, tính toán uống một chén, đồng thời ở trong đầu dung hợp nguyên chủ ký ức, hiểu biết thế giới này có chuyện Nguyên chủ đào duệ xuất thân phú quý, không phải làm buôn bán cái loại này phú, mà là rất cao nhã phú. Hán tổ tiên tam đại đều là danh nhân. Hán tặng tổ phụ là mạo hiểm gia, cưới mẫu tiểu quốc công chúa, nhất chú yêu ưu nhã cùng lễ nghi, từ đây bọn họ đào ra ngôn hành cử chỉ liền trở nên rất cao nhã. Tang tổ phụ có hai cái nhi tử, chính là Hán tổ phụ cùng thúc tổ phụ. Hán tổ phụ là hòa gia, tổ mẫu là văn học giáo thụ, thúc tổ phụ là nhà khoa học, bà thím là triết học gia. Lại đến đời sau, Một nhà chỉ có một hải tử, phụ thân hắn là Tắc gia, mẫu thân là dương cầm gia, mà hắn đường thúc là khảo cổ chuyên gia, đường thẩm là từ thiện gia. Tới rồi nguyên chủ này một thế hệ, đường thúc cùng đường thẩm là đinh khắc tộc, vẫn luôn chưa rủ, cho nên cũng chỉ có nguyên chủ một cái chuyên nhân. Nguyên chủ từ nhỏ thiên tư thông minh, có thể nói là toàn bộ gia tộc thông minh nhất người, hắn đối số học, tâm lý học, máy tính học chờ rất nhiều ngành học đều biểu hiện ra mãnh liệt yêu thích, thường xuyên mất ăn mất ngủ mà nghiên cứu tri thức. quên bên người hết thảy. Cho nên hắn trước nay đều không có bằng hữu, một đường nhảy lớp đọc xong tiến sĩ, mới 28 tuổi liền có chính mình phòng thí nghiệm, đem phòng thí nghiệm đứng ra. Bất quá trong nhà lễ nghi quy củ hắn đều tuân thủ, mỗi cái cuối tuần đều sẽ làm bạn cha mẹ, có bất luận cái gì yêu cầu tham dự tiệc rượu cũng sẽ không chối tử, sẽ kiên nhẫn mà bồi cha mẹ tham dự. Mọi người đều khen hắn thực hiếu thuận, thực thân sĩ. Bởi vì hắn dung mạo xoáy khí giá người hảo, bị người ngầm diễn xưng là quý công tử người phát ngôn. Kỳ thật nhà bọn họ tài phú cùng những cái đó thượng tầng phú thương là so không được, nhưng bởi vì có này phân quý khí, bọn họ liền vững vàng mà cắm rễ ở xã hội thượng lưu. Còn bởi vì bọn họ ưu tú đã chịu rất nhiều người thưởng thức, nhân duyên thực hảo. Nhưng này hết thể tốt đẹp đều là mặt ngoài biểu hiện giả dối, bọn họ toàn bộ trong gia tộc mỗi người đều có trong xương cốt thích kỷ, từ làm công chúa tặng tổ mẫu truyền xuống tới sinh tồn chi đạo, vô luận gặp được tình huống như thế nào đều phải mỉm cười, sau đó ra tay tàn nhẫn không lưu tình. Nhanh chóng giải quyết sở hữu chặn đường thạch Tuy rằng mấy năm nay gia tộc cũng không có càng ngày càng phồn thịnh Nhưng hết thể lấy tự thân ích lợi vì tiền đề ý thức lại nhiều thế hệ truyền xuống dưới Đến nay không có bại lộ cái gì gương mặt thật Bất quá chính là xã hội thượng lưu có rất nhiều người đều là như thế này Đại gia ở chung thật sự thoải mái, thực hợp phách Còn có chính là toàn bộ gia tộc vẫn luôn thực ổn Vốn dĩ cũng không gặp được cái gì yêu cầu vạch trần nội khô sự tình Nhưng đối với nguyên chủ trên người xuất hiện biến chuyển nguyên chủ yêu một cái bình phàm nữ hải bình phàm ý tứ chính là nữ hài vừa không là nghệ thuật gia cũng không phải chuyên nghiệp giáo thụ không phù hợp đảo thị gia tộc kén vợ kén chồng quan niệm tương phản cái này nữ hài nàng là một cái võng hồng Võng hồng là có ý tứ gì đào thị gia tộc từ trên xuống dưới mọi người cơ hồ cũng không biết bởi vì bọn họ tiếp xúc không đến võng hồng ở nguyên chủ về nhà tuyên bố chính mình luyến ái cho bọn hắn giới thiệu nữ hài gia đình bối cảnh cùng công tác khi bọn họ mới giật mình mà hiểu biết đến này trước nghiệp trước không nói nữ hải kia khai tiệm tạp hóa cha mẹ làm cho bọn họ không tiếp thu được đơn nói nữ hải ở trên mạng xuất đầu lộ diện mỗi ngày trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp mà phát sóng trực tiếp động bất động sướng bài hát động bất động nhảy cái vũ bọn họ liền cảm thấy phi thường không đứng đắn ở bọn họ quan niệm chung này so hạ cửu lưu còn hạ cửu lưu bọn họ liền đại minh tinh đều không tiếp thu được sao có thể tiếp thu như vậy tiểu vương hồng nguyên chủ mới vừa nói cho trong nhà chính mình tình yêu cha mẹ liền lập tức tỏ vẻ không đồng ý Nhưng nguyên chủ lúc ấy tỏ vẻ hắn nhìn đến nữ hải liền cảm giác thực vui vẻ, thực nghiệm khi gặp được phiền não đều đã quên, hắn thật sự thực thích nữ hải. Cho nên nguyên chủ cha mẹ liền đem phản đối đổi thành trước kéo, không cần vì điểm này sự cùng nhi tử nháo mâu thuẫn, dù sao chỉ là yêu đương, lại không phải kết hôn. Nhưng nữ hải phát sóng trực tiếp thời điểm vui vẻ mà tuyên bố liên ái sự, còn làm nguyên chủ ra kính, thậm chí nữ hải còn ngượng ngùng mà giới thiệu nguyên chủ là tam liêu tiến sĩ, siêu lợi hại. Tiểu vong hồng cùng tuổi trẻ nhất tam liêu tiến sĩ yêu đương, loại này phối hợp ngoài ý muốn hấp dẫn đến rất nhiều vong hưu chú ý, cũng là nguyên chủ yêu vong hồng chuyện này chuyển tới thượng lưu trong vòng. Nguyên chủ cha mẹ bên ngoài bị hỏi đến việc này, mặt ngoài mỉm cười, nội tâm phẫn nộ. Rốt cuộc nguyên chủ thông tuệ vẫn luôn làm cho bọn họ lấy làm tự hào, tương lai con dâu tự nhiên cũng đến là có thể lấy ra đi khoe ra, hiện tại tất cả mọi người biết bọn họ nhi tử tìm cái tiểu vong hồng, bọn họ mặt đều ném hết. Đặc biệt là những cái đó trong nhà hài tử không bằng nguyên chủ, dị vãng khen bọn họ sẽ giáo nhi tử, hiện tại xem bọn họ ánh mắt đều ý vị thâm trường, mang theo chút chế rêu ý vị, làm cho bọn họ bên ngoài xã giao đều nghẹn khuất cực kỳ. Vì thế bọn họ hướng đệ tức phụ xin giúp đỡ, cũng chính là nguyên chủ đường thẩm. Đường thẩm là cái thường xuyên tham gia các loại tụ hội từ thiện gia, nhân mạch phi thường quảng, gặp qua người cùng sự đương nhiên cũng so với bọn hắn nhiều rất nhiều. Đường thẩm chính mình không hài tử, đối nguyên chủ cũng thực coi trọng. thậm chí nàng mới là toàn gia tộc nhất đích kỷ người. Nàng lập tức liền cấp ra hai cái chủ ý. Nàng nói đã từng có cái cô bé lọ lem sinh hạ cái phú nhị đại hải tử, cho rằng có thể mẫu bằng tử quý, ai ngờ kia ra trưởng bối làm cho bọn họ một nhà ba người đi qua hạ khổ nhật tử, phú nhị đại liền đầu hàng, cuối cùng chỉ để lại hải tử không muốn kia cô bé lọ lem. Còn có cái phú nhị đại muốn chết muốn sống một hai phải cưới, trưởng bối đơn giản làm kia nữ hải tham gia các loại đại trường hợp, nữ hải trước nay không tiếp xúc quá này đó. Tự nhiên sẽ rụt rẻ xấu mặt, lúc sau kia phú nhị đại chính mình liền ghét bỏ thượng, thực mau chia tay. Này hai loại biện pháp đều rất có hiệu, nguyên chủ chỉ là tham mới mẹ thôi, ra tốc hắn phát hiện cùng đối phương không hợp chủ, không xứng đôi quá trình, tự nhiên có thể ra tốc bọn họ chia tay. Nguyên chủ cha mẹ không bỏ được chính mình nhi tử quá khổ nhật tử, không hề nghĩ ngợi liền tuyển cái thứ hai biện pháp. Bọn họ chủ động đối nguyên chủ đưa ra muốn gặp nữ hải cùng nữ hải người nhà. Sau đó đang nói chuyện thiên thời ưu nhã lại mịt mờ mà làm nữ hải một nhà cảm thấy giai tầng mang đến không khỏe, đương nhiên, bọn họ rất nhiều lần vì chính mình nói không thỏa đáng nói mà xin lỗi, cho nên đương qua đi nữ hải nói như vậy thực không thoải mái thời điểm, nguyên chủ liền thực không hiểu. Hắn nói phụ mẫu của chính mình có không đúng địa phương, nhưng là bọn họ đã xin lỗi a, nữ hải vì cái gì còn so đo. Hơn nữa hắn cha mẹ sở dĩ sẽ như vậy thất lễ, cũng là vì không cùng nữ hải bọn họ như vậy loại hình người ở Trung Quá. Nữ hài lúc ấy liền cảm giác trùy tâm giống nhau, nàng làm bị nhằm vào người, không ai so nàng càng hiểu biết kia đối phu thê đối nàng chèn ép, bọn họ rõ ràng chính là cố ý. Nhưng nguyên chủ chẳng những bất an an ủi nàng, ngược lại nói nàng so đo. Nàng cùng nàng cha mẹ là không có gì tiền, cùng đào ra trên lệch rất lớn, nhưng cái gì kêu cha mẹ hắn không cùng bọn họ loại này hình người ở chung quá? Bọn họ là cái gì loại hình A? Người nghèo sao? Nữ hài thực thương tâm, nguyên chủ tuy rằng trong lòng không thích, Nhưng vẫn là lập tức ga nùi nàng. Nguyên chủ là có tiếng thân sĩ si a mặt ngoài là phi thường ôn nhu săn sóc, hắn chấn an nữ hải, nữ hải thật sự thực yêu hắn, bị hắn hướng hảo. Nguyên chủ về nhà đối cha mẹ biểu đạt đối chuyện này không mừng, bất quá cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, cha mẹ thuận miệng nói lời xin lỗi, hắn coi như sự tình đi qua. Sau lại nguyên chủ cha mẹ lại mời nữ hải đi tham gia thực rượu, nữ hải trước nay không đi qua, cái gì lễ nghi cũng đều không hiểu, lên mạng bù lại rất nhiều. Phi thường phi thường khẩn trương, kết quả nguyên chủ mẫu thân cố ý lầm đạo nàng, hại nàng ra thật nhiều làm trò cười cho thiên hạ. Nguyên chủ mẫu thân còn xin lỗi mà đối người khác nói nàng trước kia chưa thấy qua trường hợp này, quá thất lễ. Sau đó ở người khác hỏi nàng cùng nguyên chủ quan hệ khi, bất đắc dĩ mà nói hải tử thích có biện pháp nào đâu. Về sau chậm rãi giáo đi. Nữ hải cảm giác trên mặt nóng rát nguyên chủ mẫu thân này thái độ thật giống như đang nói nàng không giáo dưỡng, không kiến thức. Còn không biết dùng cái gì thủ đoạn câu dẫn nguyên chủ. Nữ Hải tìm nguyên chủ nói loại này thống khổ, nguyên chủ lại rất phiền, nói cho nàng chính mình mẫu thân đã tiếp thu nàng, còn hộ ở bên người nàng giúp nàng giải quyết phiền thoái, nàng còn muốn thế nào? Nàng nói đây đều là hắn mẫu thân cố ý, hắn càng là cảm thấy nàng không thể hiểu được, cư nhiên vu tội hắn mẫu thân. Hai người lần đầu tiên cãi nhau, nguyên chủ đem điện thoại đóng đắm chìm ở phòng thí nghiệm chung, ba ngày sau mới lại liên hệ nữ Hải, liền ở nữ Hải tưởng từ bỏ thời điểm hắn lên mạng học một ít lãng mạn thủ đoạn tặng hoa hồng đính nhà hàng xoay đàn dương cầm giống cái bạch mã vương tử giống nhau lại lần nữa đem nữ hải hống trở về nữ hải ở khác sự thượng đều rất có cốt khí liền cố tình thua tại trên người hắn cảm giác hắn trừ bỏ có đối đôi mắt danh lợi cha mẹ không còn có khác khuyết điểm tình yêu khiến người mù quáng nàng chỉ có thấy nguyên chủ hảo cho nên nguyện ý vì nguyên chủ nỗ lực đem hai người chi gian trên lệch vớt phẳng nữ hải bắt đầu yên lặng học tập xã hội thượng lưu lễ nghi học tập khéo léo ăn mặc phối hợp, tặng lễ quy tắc, tiệc rượu quy củ, xinh đẹp nói chuyện nghệ thuật, vân vân, này đó đều là nàng không tiếp xúc quá, hơn nữa là nàng không thích, nàng cưỡng bách chính mình học không thích đồ vật, cho dù là vì tình yêu, cũng vẫn là thực vất vả. Nhưng nguyên chủ cha mẹ căn bản không cho nàng học được cơ hội, thường xuyên kêu nàng tham gia tụ hội, nàng không tham gia, bọn họ còn cấp nguyên chủ gọi điện thoại, cũng không biết như thế nào cáo trạng dù sao nguyên chủ liền sẽ tới hỏi nàng. vì cái gì không muốn vì bọn họ chi gian nỗ lực một chút cùng hắn cha mẹ nhiều ở chung một chút chuyện như vậy nhiều nguyên chủ học lãng mạn thủ đoạn cũng nhiều sở hữu nhất lãng mạn tình yêu hắn đều cho nữ hải mà nữ hải tuy rằng bởi vì cha mẹ hắn thống khổ lại vẫn là tại đây phân tình yêu chung càng lún càng sâu trước sau tin tưởng hắn cũng là ái nàng bọn họ chi gian trở ngại chỉ là cha mẹ nhưng kỳ thật những cái đó lãng mạn hẹn hò đều là nguyên chủ chán ghét khắc khẩu lấy tới giải quyết mâu thuẫn vũ khí sắc bén Nguyên chủ chỉ cảm thấy làm như vậy, nữ hài liền vui vẻ, thì hắn cũng có thể hảo hảo yêu đương, không cần tưởng những cái đó phiền lòng sự. Chính là như vậy thế tất yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian, số lần nhiều, nguyên chủ liền rất phiền. Hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ ở nữ hải cùng hắn mâu thân lại một lần xuất hiện mâu thuẫn thời điểm, hắn cùng nữ hải nói chia tay. Nay đối nữ hải tới nói quá đột nhiên, bởi vì ở nữ hài trong mắt, bọn họ vẫn luôn cảm tình thực hảo, vẫn luôn là nghĩ cách làm hắn cha mẹ tiếp thu nàng. Như thế nào đột nhiên nói chia tay liền chia tay, không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống, nàng không thể lý giải, cũng không thể tiếp thu, nàng đi phòng thí nghiệm tìm nguyên chủ, nguyên chủ lại cảm thấy phân liền phân, còn dây dưa cái gì, cùng nàng nói một hồi nhẫn tâm nói liền ra quốc, một mình khai du thuyền tiêu khiển thả lỏng, cũng chính là đào duệ hiện tại xuyên tới cái này thời khắc, hắn đóng di động, không có bất luận kẻ nào có thể liên hệ đến hắn, cha mẹ hắn lo lắng hắn ở bên ngoài xảy ra chuyện, giận chó đánh mèo nữ hài. cho rằng là nàng tạo thành này hết thảy, mua thủy quân bịa đặt rất nhiều lời đồn vu tội nàng. Nữ hài là cái vong hồng, dựa vào chính là vong hưu phân tích. Nàng một đoạn này thời gian đều áp lực rất lớn, trạng thái không tốt, khiến cho vong hưu rất nhiều suy đoán, sớm đã có không ít người chờ xem bọn họ chia tay, nói bọn họ căn bản không xứng đôi. Nàng như vậy nỗ lực, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là nghẹn một hơi không nghĩ làm người chế dễ ước, chỉ là sau lại càng lún càng sâu, hố chính mình. Hiện tại nàng thật sự chia tay. trên mạng đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiểu đạo tin tức nói nàng nương nguyên chủ tiến vào thượng lưu vòng lại ghét bỏ nguyên chủ không đủ giàu có đem hết thủ đoạn thông đồng những cái đó phú thương trên mạng xuất hiện mấy chương ảnh chủ, có nàng ở tiệc rượu thượng cùng nam nhân mỉm cười nói chuyện có nàng ở trong tiệm thí lễ phục trang điểm có nàng làm mỹ giác hoa trang vốn dĩ đều là thực bình thường ảnh chủ, nhưng cùng lời đồn cùng nhau xuất hiện liền có vẻ nàng là cái tham mộ hư vinh giả dạng chính mình tưởng thượng vị hám làm giàu nữ thủy quân lực lượng là rất lớn ở nguyên chủ đóng di động thả lỏng mấy ngày nay nàng chính gặp thất tình cùng vong bạo song trọng bạo kích đào rượu rượu đổ một nửa cũng chưa uống thượng một ngụm liền lập tức điều khiển du thuyền trở về địa điểm xuất phát hắn di động ở khách sạn đâu nay thật đúng là không phải có thể tạm thời thả lỏng thời điểm hắn cần thiết lập tức lập tức chạy trở về xử lý hết thảy tác giả có lời muốn nói nam cũ vui sướng tân truyện xưa tới rồi đại gia không phải sợ này buồn kết thúc bởi vì tân văn chính là này buồn tục tiên là duệ ca tiếp theo đi xuống xuyên. kết thúc khi chuyển rời đến tân văn liền được rồi tiểu thiên sứ nhóm chức cất chứa một chút tân văn đi ba nguyệt năm ngày liền khai lặng lẽ nói một câu hy vọng năm vạn cất chứa đều rời đi qua đi ha ha đương nhiên vẫn là xem đại gia yêu thích lạp loàm ngoạ. sảng văn vai ác bãi công xuyên nhanh mỗi thiên sảng văn đều có như vậy một cái vai ác làm không biết mệnh mà tìm vai chính phiền thoái bị vô số lần vả mặt như cũ không ngừng tìm đường chết thề muốn trở thành vai chính đá cây chân đưa ra nhất quý giá bàn tay vàng đào duệ xuyên thành này đó vai ác có quyền thế thoải mái tự tại ngóc tử mới cùng làm ra vẻ vai chính phân cao thấp bất quá nếu là vai chính chính mình thấu đi lên tìm đánh vậy chỉ có thể đánh tới hắn sợ miễn trừ hậu hoạn đào duệ dùng nhanh nhất thời gian đuổi tới khách sạn một khai di động liền nhảy ra thượng trăm thông cuộc gọi nhỡ cùng mấy trăm điều hẹn chặt tin tức điện báo là hắn cha mẹ trợ lý cùng nữ hải đánh tới tin tức cũng là tuyệt đại bộ phận đều đến từ nữ hải từ những cái đó nói năng lộn xộn tin tức chung có thể thấy được nữ hải đã chịu rất lớn thương tổn còn thực vô thố tựa như đi vào ngõ cụt tìm không thấy đường ra giống nhau không biết nên làm cái gì bây giờ hắn lập tức lên mạng xem xét một chút hot sệ quả nhiên nữ hải tên cao quải này thượng lang giai huyên đào duệ chia tay lang giai huyên hám làm giàu hai điều hot sệ ấp đề tài độ đều rất cao đào duệ đối này đó thuộc đến không thể lại thục đơn giản xem vài lần liền phát hiện thủy quân còn ở mang tiết tấu mà có đào duệ tên hot sệ ấp ở thực phía dưới Hiển nhiên bị đè ép hót xệ có lẽ thực mau liền sẽ biến mất không thấy. Đây là nguyên chủ cha mẹ làm, bọn họ chỉ nghĩ công kích Lăng Gia Huyên, cũng không tưởng cho chính mình nhi tử mang đến phiền thoái. Trên mạng ngôn luận thực đả thương người, cơ hộ ván đã đóng thuyền nói Lăng Gia Huyên hư vinh hám làm giàu, câu tam đã 4, lúc này mới chọc giận chỉ biết thực nghiệm đào ruệ. Cố tình chỉ biết thực nghiệm là Lăng Gia Huyên phát sóng trực tiếp khi chính miệng nói, vốn là trêu gẹo bạn trai nói, lúc này lại thành bằng chứng. Ai làm lăng gia huyên vẫn luôn rất tin bọn họ cảm tình thực hảo đâu. Phát sóng trực tiếp nói chuyện phiếm thời điểm tự nhiên mang ra tới một ít, hiện tại đột nhiên chia tay, kia đương nhiên chính là nàng làm cái gì không thể tha thứ sự mới chia tay à, bằng không như vậy tốt đào duệ như thế nào sẽ cùng nàng chia tay đâu. Dư luận cơ hồ nghiêng về một bên mà chào phúng nàng, nàng fans nỗ lực vì nàng làm sáng tỏ, nhưng nàng chỉ là cái không hồng tiểu vong hồng, nàng fans căn bản không nhiều ít, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. đào duệ nhanh chóng thu thập hành lý chạy tới sân bay trên đường hắn gọi điện thoại thỉnh một vị luật sư nghĩ luật sư hàm sau đó dùng cực nhỏ đăng nhập vẩy bồ hào đã phát một cái tin tức đào duệ huyên huyên là lòng ta tốt nhất nữ hải trên mạng truyền lưu mấy chương ảnh chụp chẳng qua là hàng ngày ta tưởng mỗi người tham gia tiệc rượu trước đều sẽ tỉ mỉ trang điểm đối tiệc rượu thượng khách khứa đều sẽ mỉm cười lấy đãi, đây là cơ bản lễ nghi cùng hám làm giàu hoàn toàn xả không tiền nhiệm quan hệ như thế nào ta chỉ là bế quan tự hỏi hạng mục nan đề Không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Chúng ta thực hảo, thỉnh biệu đặt giả lập tức đỉnh chỉ truyền bá không thật ngôn luận. Nếu không chúng ta đem lấy pháp luật thủ đoạn giữ gìn tự thân hợp pháp quyền lợi. Luật sư hàm hình ảnh. Hắn ủy bù hào đặc biệt giống cao lãnh phía chính phủ tài khoản, ngẫu nhiên tuyên bố một cái tin tức, không phải đạt được mộ mổ, mổ giải thưởng, chính là hoàn thành cái gì hạng mục, đều là người khác đã phát thỉnh hắn truyền phát. Hắn trước nay không phát quá cá nhân tâm tình, đây là hắn điều thứ nhất cá nhân ủy bù. Thực mau. vong hữu liền chú ý tới hắn vệ bồ chính chủ xuất hiện chân tướng thế nhưng xoay ngược lại an dưa quần chúng nhanh trong chuyển phát khuếch tán làm càng nhiều người thấy được này tin tức thật nhiều người giật mình không thôi bởi vì phía trước chủ y lăng dai huyên người chính là lấy đào duệ không làm sáng tỏ không đáp lại vì lý do nhận định hắn cam chịu trên mạng những cái đó đồn đái là sự thật kết quả hiện tại đào duệ ra mặt nói hắn không đáp lại là bế quan nghiên cứu hạng mục đi không ít nghiên cứu sinh thạc sĩ tiến sĩ ra tới nói Bọn họ ở phòng thí nghiệm nghiên cứu đầu để thời điểm, xác thật sẽ không chú ý trên mạng đã xảy ra cái gì, có đôi khi di động không điện cũng không biết, thật là mất ăn mất ngủ, không thể bị quấy rầy. Bọn họ tin tưởng Đào Duệ lời nói, rốt cuộc Đào Duệ ở bọn họ cái này lĩnh vực chính là thiên tài A. Càng lệnh người giật mình chính là, Đào Duệ phủ nhận chia tay chuyện này. Kỳ thật chia tay cũng là tiểu đạo tin tức truyền ra tới, còn có lăng giai huyên đi tìm Đào Duệ không tìm được người, bị chụp đến có chút tiểu tụy ảnh chụp. nhưng lăng giai huyên vẫn luôn không đáp lại chuyện này mọi người đều cảm thấy là thật phân hiện tại vấn đề tới lăng giai huyên một cái tiểu vắng hồng, ai như vậy trăm phương ngàn kế biệ đặt nói dối hại nàng a chính chủ gia tới lập tức liền có vẻ chú ý không thật chỉ cần bọn họ hai người hảo hảo này lời đồn không phải một chọc liền phá sao nếu không phải đào duệ cái này tam liêu tiến sĩ cùng lăng Gia huyên trên lệch quá lớn hai người bọn họ chia tay đều lên không được họ sẽ ở hảo sao vì thế rất nhiều người vẫn là cho rằng chia tay là thật sự Bằng không không đến mức đến này một bước, hiện tại khả năng chỉ là đào duệ thân sĩ mà giúp Lăng Giai huyên hóa giải nguy cơ mà thôi. Bọn họ hai cái thật sự là không giống một cái thế giới người, thật sự không bao nhiêu người tin tưởng bọn họ có thể đi xuống đi. Dư luận từ công kích Lăng Giai huyên hám làm giàu, chuyển rời đến suy đoán bọn họ hay không chia tay, thương tổn lực lớn giảm. Đào duệ ở sân bay chờ phi cơ thời điểm, nhìn đến cái này chuyển biến mới bung tâm, bắt thông Lăng Giai huyên điện thoại. Điện thoại hơn nửa ngày mới bị tiếp khởi. chuyến đến lại là lang giai huyên khuê mật thanh âm đối phương vẫn nội chất vấn nói đào duệ ngươi còn không biết xấu hổ gọi điện thoại ngươi hại chết huyên huyên ngươi biết không lang giai huyên thanh âm thực mau vang lên san san là đào duệ sao đào duệ điện thoại là hắn ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi loại này nam nhân nên hung hăng mắng hắn một đốn ai ngươi cẩn thận một chút lâm san đỡ lấy say đến lay động lang giai huyên lại tức lại bất đắc dĩ mà đối thoại ông nói đào duệ ngươi hảo hảo nói chuyện lại thương huyên huyên tâm Ta không tha cho ngươi. Đào Duệ lên tiếng, ân, yên tâm. Điện thoại tới rồi Lăng Giai Huyên trong tay, Lăng Giai Huyên say đến đau đầu, có điểm phân không rõ là hiện thực vẫn là nằm mơ. Đào Duệ, ngươi rốt cuộc hồi ta điện thoại, ngươi như thế nào có thể nói chia tay liền chia tay, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Ngươi liền một cái lý do đều không cho ta, ta không tiếp thu được. Lăng Giai Huyên như là sợ thật vất vả liên hệ người trên lại chặt đứt liên hệ, toàn bộ đem nàng tưởng lời nói toàn nói ra Nàng đúng là thất tình thống khổ nhất nhất không thể tiếp thu thời điểm, đào duệ cách điện thoại đều có thể cảm nhận được nàng khổ sở. Hắn lặng lặng nghe, chờ nàng nói xong mới nhẹ giọng nói, ta ở nước ngoài, mới vừa biết đã xảy ra chuyện gì, ta hiện tại liền trở về tìm ngươi được không? Hôm nay buổi tối 6 giờ liền đến nhà ngươi. Sở hữu sự ta đều cùng ngươi cùng nhau giải quyết, đừng sợ. Lăng gia huyên che lại đầu nước nở nói, sở hữu sự. người ba mẹ khó xử ta, cũng có thể giải quyết sao? Có thể. về sau ta sẽ không làm cho bọn họ khi dễ ngươi tin tưởng ta đào duệ thanh âm trầm ổn hữu lực lộ ra nói không nên lời trấn an lang gia huyên cảm giác sở hữu ủy khuất đều nảy lên trong lòng đây là đào duệ lần đầu tiên không hàm hồ này tử trắng ra mà thừa nhận hắn cha mẹ khi dễ nàng nàng vẫn luôn vì đào duệ không tin nàng mà buồn khổ hiện tại đào duệ rốt cuộc tin tưởng nàng nàng không có nói sai vẫn luôn là hắn cha mẹ ở làm khó dễ nàng bên cạnh đột nhiên nhớ tới lâm san tiếng kinh hô huyên huyên ngươi xem đào duệ phát huy bù hắn ra mặt làm sáng tỏ là nhất hữu lực những cái đó mắng ngươi ngôn luận thiếu thật nhiều lang giai huyên nghiêng đầu đi xem lâm san di động nhìn đến trên mạng chuyển biến khi mới thanh tỉnh rất nhiều tin tưởng này không phải say rượu sau cảnh trong mơ nàng lặp đi lặp lại mà xem đào duệ phát huy bù nhìn năm sáu biến đột nhiên có điểm không thể tưởng tượng cảm giác nàng hơi ha mồm cách điện thoại hỏi đào duệ ngươi biết là ai ở hát ta sao vô duyên vô cớ không có khả năng có người nhằm vào ta nàng nắm chặt di động Liền lâm săn cũng nhìn qua, thế bạn tốt dẫn theo một lòng. Nếu Đào Duệ muốn đứng ở hắn cha mẹ kia một bên, một lần lại một lần dẫm đạp bạn tốt tâm, kia nàng thật sự muốn hận chết Đào Duệ. Đào Duệ trầm mặc một chút, thấp giọng nói, ta biết, thực xin lỗi, phía trước ta không tin ngươi, bởi vì không nghĩ tới bọn họ sẽ làm như vậy sự. Lần này sự ta sẽ cho ngươi một công đạo. Ta tưởng nhanh lên nhìn thấy ngươi. Hảo! Đào Duệ nhìn thời gian, ta không sai biệt lắm muốn đăng ký, một chút phi cơ ta liền tới gặp ngươi. hảo Lăng gia huyên treo điện thoại có điểm mở mịt mà nhìn xem di động lại nhìn xem lâm san san san vừa rồi là thật vậy chăng đào duệ nói hắn muốn tới hắn còn phủ nhận chia tay nói chúng ta thực hảo phải không lâm san hận sắc không thành thép địa điểm điểm nàng đầu là là là ngươi tiến sĩ bạn trai lại đem ngươi hống ta nói ngươi có phải hay không lốc? thật vất vả chia tay ngươi còn muốn hướng hố lửa nhảy a lâm gia huyên lập tức từ thảm thượng bò lên lao hạ nước mắt nhìn quanh bốn phía nói không được ta muốn rửa mặt một chút còn phải thu thập một chút nhà ở lâm san đuổi theo đi nói lăng gia huyên lời nói của ta ngươi có nghe hay không lăng gia huyên túi đầu phóng rửa mặt thủy muộn thanh nói ta còn thích hắn à hắn nói chia tay ta không đồng ý vậy không tính phân lâm san lắc đầu xoay người đi phòng khách giúp nàng thu thập nhà ở bên này đào duệ thượng phi cơ nhận được đào mẫu điện thoại đào mẫu thanh âm có chút phát khẩn có chút tức giận một mở miệng lại hỏi tiểu duệ Ngươi như thế nào ở trên mạng nói nói vậy? Ngươi không phải đáp ứng mụ mụ cùng lăng Gia huyên chia tay sao? Có phải hay không nàng làm ngươi làm như vậy? Đào Duệ lãnh đạo mà nói, ta thích nữ nhân ta đương nhiên che chở, ít nhiều lần này võng bạo làm ta nhận rõ chính mình tâm, ta sẽ không cùng huyên huyên chia tay. Đương nhiên, ta cũng sẽ không tha thứ biểu đặt người. Phi cơ muốn bay lên, treo. Đào mẫu còn muốn nói gì nữa, Đào Duệ đã treo điện thoại, điều thành phi hành hình thức. Đào mẫu lại muốn đánh điện thoại liền như thế nào đều đánh không thông. Nàng lại cấp lại tức lại lo lắng, bên cạnh đào phụ thấy nói, phía trước làm ngươi chờ một chút, đừng như vậy cấp đối phó cái kia vong hồng, ngươi càng không nghe. Đào mẫu cả giận, ngươi lúc này nói này đó có ích lợi gì. Lúc trước ngươi như thế nào không ngăn cả ta. Ta không phải cũng là tưởng nhất cử đánh sập nàng, làm nàng đừng lại đến dây dưa tiểu duệ sao. Hiện tại khét ngược, nàng thảm, tiểu duệ ngược lại đau lòng, còn đổi ý hiện tại làm sao bây giờ. ta cảm giác tiểu duệ biết chuyện này là ta làm còn phải về tới cùng ta tính sổ đào mẫu đứng dậy lo âu mà đi qua đi lại đào phụ khuyên đủ tiểu duệ tính cách ngươi còn không biết sao hắn cả ngày ở phòng thí nghiệm phản nghịch kỳ cũng so người khác tới vãn ngươi coi như hắn là phản nghịch kỳ hảo hắn là chúng ta đào ra người từ nhỏ đã chịu chính là như vậy giáo dục hắn biết cái gì đối hắn là tốt nhất ngươi yên tâm hảo cái kia vong hồng sự đã làm hắn thực phiền chậm trễ hắn rất nhiều thực nghiệm thời gian hắn sẽ không kiên trì lâu lắm đào phụ nhìn xem đào mẫu lại nói thật sự không được ngươi liền trang bệnh tiểu duệ luôn luôn hiếu thuận chẳng lẽ còn có thể nhìn ngươi bị bệnh mặc kệ sao Liên tính hắn trong lòng bất hiếu hắn cũng sẽ không làm chính mình trên lưng bất hiếu thanh danh không thể không nói đào phụ thực hiểu biết nguyên chủ nguyên chủ bên ngoài thượng là vẫn luôn thực vô tội nhưng kỳ thật hắn vẫn luôn sở làm lựa chọn đều nhất thế kỷ chỉ đồ chính mình vui vẻ thôi nhưng đào phụ trăm triệu không thể tưởng được chính là đào duệ đã thay đổi tim xuyên qua mà đến cái này đào duệ liền tính tưởng đứng ở thượng lưu vòng trung cũng sẽ không dùng loại này dối trá bộ mặt đào duệ ở trên phi cơ lại hiểu biết mặt sau cốt truyện đào ra này đó thân nhân mới là chân chính tham mộ hư vinh người không có một cái là vô tội ở bọn họ can thiệp hạ lang Gia huyên trải qua lần này võng bạo lúc sau còn đã trải qua bắt cóc đe dọa táng ra bại sản toàn ra di rời tìm không thấy công tác cha mẹ bệnh nặng quán ba hát dòng từ từ rất nhiều rất nhiều không tốt sự hiện tại đào duệ tới Liền sẽ đem này hết thảy đều bóp chết ở trong nôi. Nguyên chủ cha mẹ lại cấp Đào Duệ đánh tam thông điện thoại, đã phát hai điều tin tức. Đào Duệ xuống phi cơ nhìn thoáng qua không để ý đến, bọn họ cũng liền không có lại đánh tới. Dù sao cũng là sĩ diện tốt thể người, sẽ không lì lợm la liếm, cha mẹ cái giá vẫn là phải bưng tới. Đào Duệ trực tiếp đi Lăng Giai Huyên chỗ ở, trên đường còn cố ý đi Lăng Giai Huyên yêu nhất nhà ăn đóng gói một bản đồ ăn. Lăng Giai Huyên cửa phòng là vân tay mật mã khóa, ghi vào Đào Duệ vân tay. Hắn tới rồi sau trực tiếp mở ra môn. Bên trong cánh cửa truyền đến đối thoại thanh làm đào duệ dừng lại bước chân. Lâm san buồn bực chất vấn, ngươi là không người nam nhân này không được vẫn là như thế nào. Ngươi liền dứt khoát lưu loát mà chia tay, giống ta giống nhau độc thân lại làm sao vậy. Ngươi mới 25, lại không lớn, cứ như vậy cấp rơi vào đi làm gì. Ngươi nhìn xem ngươi đem chính mình đều hại thành cái dạng gì. Sự nghiệp của ngươi đều nguy ngập nguy cơ ngươi biết không. Ngươi còn có cái gì cơ hội theo đuổi mộng tưởng. Nàng nhớ tới cái gì dường như, lại nói, đúng rồi, đào ra miễn cưỡng cũng coi như cái hào môn, ngươi cùng bọn họ nói quá ngươi mộng tưởng sao? Ngươi không phải muốn làm ngôi sao ca nhạc sao? Không phải tưởng trạm thượng đại sân khấu ca hát sao? Bọn họ có thể đồng ý. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi muốn từ bỏ ngươi mộng tưởng sao? Vì như vậy cái không đáng tin cậy nam nhân. Lăng Gia Huyên có điểm bất lực mà nói, ngươi biết những cái đó xảo cổ nhảy lầu người sao? Bọn họ vì cái gì bồi một chút tiền, còn tiếp tục hướng trong ném tiền. Thằng đến táng ra bại sản, tuyệt vọng nảy lầu. người như vậy không ít, ngươi nói bọn họ cũng đều không hiểu đạo lý sao. Không phải a đạo lý ai đều hiểu, chỉ là ham sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Ở ngươi tới phía trước, ta đã mang quá chính mình, ta kỳ thật đã mang quá chính mình rất nhiều lần, nhưng ta chính là không bỏ xuống được làm sao bây giờ đâu. Ta trả giá như vậy nhiều. Ta biết có cái từ kêu kịp thời ngăn tổn hại, nhưng ta ngăn không được. Ta làm sao bây giờ? Cảm tình nếu có thể như vậy lý trí thu phóng tự nhiên, liền sẽ không có như vậy nhiều cảm động lòng người câu chuyện tình yêu. Đây là một kiện không thể tính toán, không thể khống chế sự. Nếu có thể, kia chỉ có thể nói không có như vậy đắm chìm trong đó, còn có mặt khác rất nhiều sự xếp hạng tình yêu phía trước. Đối trên đời rất nhiều người tới nói đều là như thế này, tình yêu không như vậy quan trọng, thân tình, sự nghiệp, tự mình cảm thụ từ từ rất nhiều đồ vật đều so tình yêu quan trọng. nhưng ai có thể chỉ trích coi trọng tình yêu người là sai lâm san đối mặt như vậy khuê mật có loại cảm giác vô lực bởi vì không biết như thế nào giúp nàng đây cũng là đào duệ lựa chọn lại đây mà không phải thuận thế chia tay nguyên nhân có nữ hải chia tay sau có thể tiêu sái xoay người sống được càng tốt thậm chí còn có thể ngược trang một đợt nhưng kêu loại nữ sinh tuyệt đại đa số cũng không cần hắn tới trợ giúp các nàng càng giống hắn ở thời không cục đồng sự Lăng gia huyên vừa lúc không thuộc về loại này nữ sinh thật cũng không phải nói nàng luyến ái não Nàng lý trí thượng là thực thanh tỉnh, cũng không sẽ làm ra cái gì náo tàn hành vi Nhưng từ đào duệ học quá tâm lý học tới giảng, lang giai huyên quá để ý chìm nghiệm phí tổn Nàng trả giá đến càng nhiều, liền càng không bỏ xuống được phần cảm tình này Cùng với nói nàng nhiều hái nhà trai nhiều không bỏ xuống được nhà trai Không bằng nói nàng là không bỏ xuống được cái kia trả giá quá nhiều chính mình Không bỏ xuống được này phần đã bị nàng tươi quá đa tâm huyết cảm tình Có lẽ nàng đã từng có mấy lần có thể dứt khoát mà buông rời đi lại bị nguyên chủ cản trở nguyên chủ lần lượt từ trên mạng từ phim nhựa học những cái đó lãng mạn thủ đoạn rõ ràng trong lòng đã phiền lại bởi vì không chia tay cũng không nghĩ cãi nhau làm ra phi thường vương tử bộ dáng hống tới rồi lăng gia huyên là nguyên chủ lần lượt dùng tốt nhất một mặt lừa lăng gia huyên làm lăng gia huyên cho rằng hắn là như vậy ái nàng như vậy dụng tâm mà ở kinh doanh bọn họ tình yêu cho nên nàng cũng muốn tăng lớn trả giá không nghĩ tới hết thảy đều là biểu hiện giả dối nguyên chủ ở cái này trong quá trình Cảm tình là ở nhanh chóng giảm bớt, chỉ có nàng một người tài đi vào. Cố tình từ mặt ngoài xem, thương quá lang Gia huyên rất nhiều lần nguyên chủ giống như căn bản không có gì sai, làm nàng liền hận đều hận không đứng dậy. Nàng liền đoán trách cũng không biết như thế nào đoán trách, ngược lại càng có rất nhiều thống hận chính mình không biết cố gắng, thất cái luyến liền như vậy thương tâm. Đưa một người tình tự luôn là tiêu cực khi, rất nhiều sự liền không hề là nghĩ thoáng chút, lý trí điểm có thể giải quyết. Ở trong nguyên tác, lang Gia huyên tự sát quá 3 lần. Đến từ đào gia cha mẹ nhằm vào là một phương diện, nguyên chủ phát hiện nàng khó khăn trợ giúp nàng, sau đó nói còn thích nàng, lại nói không thể cùng nàng ở bên nhau, làm nàng tránh đi người nhà của hắn này đó mới là bị thương nặng. Hắn chưa bao giờ chịu về nhà làm cha mẹ dừng tay, từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Trước nay đều là theo tâm tình của mình, muốn gặp nàng liền thấy nàng, không nghĩ thấy nàng liền ở phòng thí nghiệm đối nàng mặc kệ không hỏi. Hắn đối người nhà chưa bao giờ nói một câu lời nói nặng, ngược lại làm nàng tránh đi. Nhưng rõ ràng lúc ban đầu chính là hắn đem nàng quân tiến trận này phân tranh, cuối cùng hắn lại lưu nàng một người ở xoáy nước dây rùa. Đây là cái ngược văn he kịch bản, nguyên chủ sau lại lần lượt xuất hiện, làm hại Lăng Gia Huyên vẫn luôn đắm chìm ở trong thống khổ vô pháp giải thoát, cảm thấy hắn đối nàng thực hảo, lại đối nàng rất xấu, liền nàng chính mình đều phân không rõ này rốt cuộc là cái gì cảm tình. Cuối cùng Lăng Gia Huyên cái gì khổ đều bị, đào ra cha mẹ đột nhiên bởi vì phi cơ rủi do qua đời, nguyên chủ tìm được Lăng Gia Huyên tìm kiếm ăn Hai cái giống như đã không có trở ngại người rốt cuộc ở bên nhau. Đào Duệ có thể xuyên đến nơi này, đương nhiên là nguyên chủ hành vi bị nhận định vì cha. Rất nhiều ẩn hình cha nam là thật sự ẩn hình, đại đa số người đều không cảm thấy bọn họ cha. Ngay cả hắn xuyên cái thứ nhất cha nam thế giới, cái kia tinh thần xuất quỹ, còn có người nói là bởi vì thê tử không tốt, đối phương mới không tự giác tinh thần xuất quỹ đâu. Cái này cũng giống nhau, sẽ có người cảm thấy là nguyên chủ xem không hiểu cha mẹ đối bạn gái khó xử. nhưng là một lần hai lần xem không hiểu 10 lần 8 lần tổng nên đã hiểu rốt cuộc hắn là tam liêu tiến sĩ không phải nhược trí chỉ là hắn không hy vọng chính mình sinh hoạt có cái gì gần sóng cho nên lựa chọn không cùng cha mẹ xung đột đem hết thể đều để lại cho bạn gái hắn vô dụng chân thật chính mình đối mặt bạn gái ở cảm tình chuyển đạm thời điểm còn làm ra thâm tình bộ dáng chuẩn bị hẹn hò làm bạn gái càng lún càng sâu hắn không có vì bọn họ cảm tình trả giá bất cứ thứ gì làm ra bất luận cái gì nỗ lực cảm thấy phiền Liền để chia tay. vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, căn bản không có đem bạn gái đặt ở ngang nhau vị trí thượng tôn trọng quá. Hắn lúc sau cũng vẫn luôn đem loại này hành vi quán triệt rốt cuộc, cao hứng làm cái gì liền làm cái đó, không cao hứng liền tắt máy tiến phòng thí nghiệm vạn sự mặc kệ. Giống như hắn chỉ là e thấp mà thôi, trên thực tế hắn chỉ là ích kỷ mà chỉ ái chính mình, cùng hắn toàn bộ gia tộc người không có gì khác nhau. Đào Duệ hiện tại xuyên thành hắn, phía sau có như vậy thân nhân nhằm vào lang gia huyên. Ngày thường còn muốn vào phòng thí nghiệm bế quan, nếu hắn thuận thế chia tay, sau đó ở quãng đời còn lại chung đi giúp Lăng Gia Huyên giải quyết phiền thoái, từ mặt ngoài xem đại khái sẽ cùng nguyên chủ làm sự không có gì khác nhau. Từ hắn cái này lập trường, chia tay liền không nên đi quấy dày Lăng Gia Huyên sinh sống, này hiển nhiên không có khả năng, sinh hoạt không thể không sẽ làm nhiệm vụ thất bại tỷ lệ sẽ vượt qua bảy thành. Hắn cần thiết đem Lăng Gia Huyên hộ ở chính mình cánh chim hạ, mới có thể làm trăm phần trăm bảo đảm nàng hạnh phúc. cho nên Đào Duệ không lại cấp Lâm San khuyên Lăng Giai Huyên cơ hội, dẫn theo một đống hộp cơm liền bước đi đi vào. Huyên huyên, ta đã trở về. Lăng Giai Huyên cùng Lâm San lập tức nhìn qua, đồng thời đứng dậy chiều hắn đi tới. Lăng Giai Huyên nhìn hắn đôi mắt giống ở xác nhận cái gì, Đào Duệ, người thật sự tới. Đào Duệ cười một cái, không phải nói một chút phi cơ liền tới đây sao. Ta mua ngươi thích ăn đồ vật, Lâm San cùng nhau ăn đi, vất vả ngươi chiếu cố huyên huyên. Lâm San nhíu môi. ta chiếu cố ta khuê mật vất vả cái gì vất vả chính là huyên huyên hảo sao không thể hiểu được bị người bịa đặt một người khiêng nhiều chuyện như vậy ta nói đào duệ ngươi cũng thực sự có ý tứ động bất động liền chơi biến mất làm người tìm không ra ngươi là tiểu hài từ sao cái này kêu không phụ trách nhiệm hiểu hay không đây là cái thiệt tình vì lang giai huyên tốt bằng hưu đào duệ đối nàng mắng nguyên chủ những lời này thâm chấp nhận gật đầu nhận đồng xác thật quá không phụ trách nhiệm về sau sẽ không những việc này đều giao cho ta xử lý tới, ăn trước đổ vật đi Lăng Giai huyên rỗi tay giúp hắn để túi Nhìn đến túi thượng ấn tên Nhỏ giọng nói, là ngự thực phường Không dự định rất khó mua được Đào Duệ cười nói, ta giúp quá bọn họ lao bản một cái vội Tìm hắn mua một bản đồ ăn vẫn là hành Lâm San rất có ánh mắt Tuy rằng không yên tâm khuê mật lại bị này cha nam hướng đi Nhưng hiển nhiên bọn họ hai cái đều cố ý hòa hảo Nàng liền tính muốn khuyên cũng không phải lúc này khuyên Cho nên nàng cầm lấy áo khoác liền đi rồi Chỉ là ở đi phía trước lại nhìn chằm chằm Đào Duệ thả câu tàn nhẫn lời nói, ngươi dám khi dễ nàng, ta nhất định đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Không tin ngươi liền thử xem. Đào Duệ gật đầu, ta sẽ không khi dễ nàng, hoan nên ngươi tùy thời giám sát. Hử! Lâm San hừ lạnh một tiếng liền đi rồi. Nàng như vậy tính cách đại khái chính là cái loại này tiêu sái sẽ không làm chính mình bị thương tính cách. Đào Duệ đối lăng dai huyên nói, ngươi bằng hữu còn rất quan tâm ngươi, có thời gian ngươi liền nhiều cùng nàng đi ra ngoài chơi tâm tình sẽ hảo rất nhiều. Lăng Gia Huyên xem hắn, thế bạn tốt giải thích nói, san san ngày thường không phải như vậy hung, nàng chính là để ý ta mới như vậy nói, nàng là tốt với ta. Ta biết, ta như thế nào sẽ để ý loại sự tình này. Tới, ăn cơm trước đi, còn nhật đâu. Đào Duệ rất thích Lăng Gia Huyên có như vậy cái bằng hữu, nhiều tiếp xúc có lẽ tính cách thượng có thể trở nên rộng rãi rất nhiều. Ở nguyên kịch bản chung, Lâm San thật sự bởi vì Lăng Gia Huyên thương tâm chạy tới đánh quá nguyên chủ. tuy rằng không có xóa sạch nguyên chủ nhà, nhưng cũng đánh đến nguyên chủ hốc mắt thứ thanh tránh ở phòng thí nghiệm hảo chút thiên đáng tiếc chính là bởi vì nguyên chủ bị lớn như vậy tội đối lâm san vẫn luôn thực phản cảm phàm là lăng giai huyên nhắc tới lâm san đều phải không cao hứng phát hiện lăng giai huyên cùng lâm san đi ra ngoài càng là sẽ tìm các loại lý do phá hư sau lại lăng giai huyên toàn ra di rời càng là ở thống khổ vực sâu chúng trốn không thoát đi cùng lâm san liền càng lúc càng xa mất đi tốt nhất bằng hữu hiện tại các nàng còn hảo hảo Vậy làm các nàng vẫn luôn đều hảo hảo. Hai người đem đồ ăn trang bàn mang lên bàn, đồ ăn tinh xảo mỹ vị, nếu lại điểm thượng ngọn nến chính là anh đến bữa tối, bất quá lần này ai cũng vô tâm tình. Đặc biệt là Lăng Gia Huyền, nàng đến bây giờ đều tưởng không rõ, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được ở ăn cơm trước liền hỏi ra tới, ngươi không phải muốn chia tay sao? Vì cái gì đột nhiên chạy tới, giống cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Ngươi như vậy làm ta thực bối rối, ta không biết ngươi muốn thế nào. Đào Duệ! Ngươi rốt cuộc muốn thế nào đâu Đào duệ đôi tay giao nhau đặt lên bàn Nhìn nàng nghiêm túc mà nói Phía trước ta cố ý nói rất khó nghe nói Là cảm thấy nếu chúng ta ở bên nhau Có nhiều như vậy không thoải mái Còn không bằng ai về chỗ người lấy, Trở lại nguyên bản sinh hoạt quỹ đạo Nhưng kỳ thật đã trở về không được Vẫn luôn là ngươi ở nỗ lực Ta cái gì cũng chưa đã làm Về sau đến lượt ta đến đây đi Ngươi không cần để ý tới cha mẹ ta Ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Lần này đến lượt ta tới bảo hộ ngươi